36 lão cô và lão hùng đến thương lượng với ngân hàng để vây bạc trên nguyên tắc thì em đẹp nhưng trên phương diện thủ tục thì con chờ hỏi điều tra sản nghiệp mới quyết định được sôi chờ đợi này khiến cho hùng trưởng vừa nóng lòng vừa hy vọng hài lão là công việc đầu đó xung xuôi cùng đến nhà hàng dùng cơm luân tiện họ gọi điện thoại đến mời trí giả Hai giờ chiều khu Vi viện trưởng về đến y viện sắp xếp mọi việc cần thiết lão Hùng cũng về thăm nhà do đó thường thì bà Hùng và tố T còn ngủ lão Hùng định về lần này sẽ giải thích với vợ về vụ bài báo nhất là vụ của Mỹ Mỹ đối với bà Hùng thì lại quan trọng hơn lão về đến nhà trong thế trước sau dán rẻ a kim như thường lệ tiếp thấy nón và áo ngoài của lão mà mãn lên móc lão hỏi Bà đi đâu dắn à? A Kim cung kính đáp. Thưa ông, bà đã đi Đại Bắc rồi. Lão tổ ra lo lắng hỏi. Bà đi từ lúc nào? Sau khi dùng cơm trưa xong, sớm mai thức dậy, bà nói nhức đầu, bà chỉ nằm vui. Đến bữa cơm mới gắn ngựa ngồi dậy, nhưng bà không ăn gì cả, chỉ uống một ít nước ngọt. Bà có gọi điện thoại cho khu viện trưởng, nhưng người tại đây nói ông khu đi Đại Bắc. Bà căng dặn con một vài việc, rồi cũng gọi xe đi Đại Bắc. Bà có nói đi Đại Bắc làm gì không Dường như đi trị bệnh Hôm nay sắc mặt bà sinh sao lắm Lão Hùng rất lo lắng Đương nhiên lão biết vợ bị xúc động Vì bài báo nên bệnh phát lại Thường thì bà đi đến bệnh viện của lão khu Khi bệnh nặng Thì bà đến trung tâm chấn sở Nơi đây có một bác sĩ chuyên trị về nội khoa Rất nổi tiếng Lão ngồi xuống châu mày không nói gì A Kim đi rót cho lão Một ly nước mát Ngừng dây lát lão hỏi Còn cô đâu Và đang giết thư tại phòng của cô Giết thư Lão Hùng nghe nói tố tú lại giết thư Lão càng lo lắng hơn Trực giác của lão cho rằng tố tố giết thư cho cư thực Thì căn bệnh của nàng vẫn còn như cũ A Kim thấy thế Bạn nói cho lão an lòng Cô giết thư cho bạn học Cô nói với tôi Có người bạn học rủ cô ngày chủ nhật mời đến Đài Bắc chơi Ý cô không muốn đi Cô còn căn nhận tôi phải quyết dọn nhà cho sạch sẽ Chiều nay có khách đến thăm cô Lão chú ý hỏi, khách nào vậy? A Kim lắc đầu nói, cô không nói cho tôi biết là ai nhưng dường như cô đặc biệt trong đợi người khách đó. Nó có nói chừng nào khách đến không? Dạ có, do khoảng 4 giờ chiều. Lão Hùng nghĩ không ra, lão tin rằng chiều nay có cuộc họp báo nên không phải là Phi hoặc bạn bè của Phi. Đến lúc đó lão bắt đầu bất mãn, chỉ vì căn bệnh của Tố Tố mà lão rất cảm ơn Phi. Nhưng lão rất phiền phi, hay can vào những việc của người khác. Vấn đề Trương Lập Dân cũng có tên phi, nhưng việc phương cách hành động không phải phi chủ mưu, nhưng sự dư tình của phi mà gây ra nhiều tai hại cho lão. Nếu không có phi thì Vương Cách vẫn còn ở trong phòng bệnh cách vách, làm gì đối phương lợi dụng được để đã kích lão. Lão muốn lên lầu, hội tố tố chưa biết cách nào. Nhưng lão nghĩ sau đó lại không lên Lão cũng tính chiều nay trả lời rõ ràng cho báo chí Thì khỏi cần phải giải thích với người nhà Những việc riêng của lão Đồng thời lão có cảm giác xấu hổ Do nơi báo chí đang hình ảnh Giữa lão và Mỹ Mỹ Nên lão không muốn nhìn thấy con Lão gọi điện thoại đến trung tâm chứng sở Nhưng vị y sĩ thường trị bệnh tim Cho vợ lão không có mặt Khó mà biết vợ lão đi đâu Lão xem đồng hồ đã đến giờ hẹn của báo chí Nên lão dặn A Kim Nếu bà có gọi điện thoại về Nói tôi đến khu y viện hồi hợp Chắc cũng vào khoảng 4-5 giờ chiều mới xong Nếu có chuyện gì cần thiết Thì gọi điện thoại tới y viện Dặn xong Lão Hùng mới ăn lòng lên xe đi đạm thủy Cuộc họp báo này có những liên hệ Với các lần trước Nên các chủ báo đều phải ký giả đến hợp Được những tin hấp dẫn này Các giới có liên hệ đều đến dự Đông nghiệp và cũng như ngày trước có mặt vương cách xuất hiện gây dư luận sôi nổi nên hòa động tánh hiếu kỳ để xem phản ứng của hai lão hôn xưởng trưởng là đích nhắm của các ký giả khi ông ta vừa trình bày xong thì các ký giả đuôi nhau phỏng vấn xin hội xưởng trưởng có phải ông đã hoàn toàn phủ nhận lại công cấp của vương cách phải chăng ông không có liên hệ gì với cô tiểu Mỹ tôi đã trình bày rõ trong bản tường trình cho quý vị biết rồi Chứng minh thư của sản khoa y viện là bằng chứng xác thực nhất Tại sao chứng minh thư đó không trình bày Lúc mà Vương Cách cùng sưởng trưởng xung đột nhau Tôi đã có trình bày chứ Lúc bây giờ của cảnh sát và tòa án đã có ghi vào hồ sơ tài liệu Tại cơ sưởng cũng có một số người biết rõ Nhưng chỉ vì Vương Cách mới ra khỏi xưởng Tôi không muốn cho quý anh em ký giả biết Sợ gây hiểu lầm Một ký giả bước ra hội lớn Xin lỗi Tôi có hai câu hỏi Xin sưởng trưởng cho biết Được rồi Tôi sẽ tận dụng hết sự hiểu biết của mình Để làm vừa lòng quý bạn Xin hỏi trên mặt báo chí Đã đăng hình xưởng trưởng cùng uống rượu với tiểu Mỹ Xin ông cho biết vấn đề liên hệ đó À chúng ta cùng nhìn nhận rằng Tụ quán là nơi xã giao công khai Những cô gái hậu bàn Chẳng những là tôi mời được Mà tất cả chúng ta Ai cũng có thể mời đến hậu bàn được Tấm ảnh đó bị người khác chụp lén Chắc chắn không phải do vườn cách chụp Thế tôi nghĩ quý vị có mặt nơi đây Chắc ai cũng có đến quán rượu Quý vị nhìn vào tấm ảnh đó Có điểm nào gọi là thân mật đặc biệt không Câu nói sâu cùng Khiến mọi người công cư âm lên Việc ký giả khi nãy lại hồi tiếp Theo ý của sưởng trưởng thì ông và tử Mỹ Không có liên hệ đặc biệt nhau Câu hỏi này khiến cho lão Hùng khó trả lời Lão chỉ trả lời xuôi theo Đương nhiên sự liên hệ đó Chỉ là khách với gái hầu bàn mà thôi Ông có phủ nhận Sư cùng ở chung nhà luôn nữa à Chắc quý vị cũng biết rất rõ Hiện giờ tôi đang giao cho luật sư trì tố những người vu khống đó thư sưởng trưởng Nghe nói trong quá khứ Ông giúp đỡ cho tử Mỹ rất nhiều Tại sao hiện giờ nàng lại can tâm làm gái chiêu đãi vậy Tôi với tư cách là chủ giúp đỡ Hoàn cảnh ngạc nghèo của cô ấy Có mẹ già đôi yếu Em trai bệnh hoạn Em gái dự vào trung học Thật đáng thương hại cho cô Phải gánh giác gánh nặng đó Chẳng những cô ấy Mới tất cả người trong sưởng Khi Lâm vào hoàn cảnh khốn khổ thì tôi sẵn sàng giúp đỡ. Quý vị có thể bỏ chấp thị giờ đến tệ xưởng. Bất cứ muốn phỏng vấn một công nhân nào cũng được. Xem có đúng theo lợi tôi không? Như việc Mỹ Mỹ đi làm gái chiêu đải thì theo tôi biết chẳng qua là tình hình sinh kế quá ngặt thuốc bách. Quý vị muốn biết thêm sinh hội cô ấy thì rõ. Cái giả đó tỏ ra không hài lòng hỏi tiếp. Nếu thế Vương Thích và người hậu phương không phải là công nhân của xưởng ông sao? Điều đó tôi xin nói rõ. Chắc quý vị có nghe cảnh sát cuộc tại đạm thủy đã điều tra Một gái say xưa gây sự đánh người trộm cắp Anh ta can án như vậy Có thể nào tôi còn dám chứa anh ta Ký giả đó nghiện lời Một anh khác hỏi thư sưởng trưởng Ông đã nói tấm ảnh đang trên báo Không phải của vương cách chụp Thưa ý tôi Có lẽ ông ám chỉ một bàn tay thứ ba Nghe người ta nói Trên thương trưởng ông và một sưởng trưởng khác Có việc xích mít nhau Lời ấy có đúng không Lão hồn suy nghĩ dây lát rồi trả lời Theo tôi nghĩ Thưa Trên thương trường không thể nào tránh khỏi sự phạm lỗi với người khác. Tôi không hề chủ trương bất lương đối với người. Nhưng đôi khi mình làm mất lòng người mà mình không hề biết. Tôi hy vọng lời của ông vừa hỏi không đúng như vậy. Bởi tôi cũng chẳng bao giờ chủ trương cạnh tranh bằng thủ đoạn xã Nguyệt với ai. Như tấm ảnh trên báo là bữa tiệc tôi đãi người bạn từ hải ngoại vừa về đến. Đêm đó, Phương Cách còn ở tại y viện. Vì thế tôi cho rằng không phải anh ta chụp. Quý vị muốn biết người nào trơ cho vương cách thì xin hỏi anh ấy, sĩ hiểu hơn tôi. Tiếp theo đó, lão hùng cũng phải đối mặt với một vài vấn đề, nhưng tất cả đều tầm thường không có ác ý. Khi họ phỏng vấn đến tình hình trong xưởng thì ông ta lựa lời mà trả lời rất tế nhị, cứ như có ký giả hỏi, nói cơ xưởng của ông đang lâm vào hoàn cảnh nguy cơ. Lão vui vẻ trả lời, trả lời, chúng tôi đang chuẩn bị khoét trương thêm. Và chỉnh đốn nội bộ Như lát nữa mời quý ông đến tệ xuống xem qua thì biết Vấn đề của Hùng Sướng Trưởng đã tạm xong Các ký giả lại hướng sang khu viện trưởng Một ký giả hỏi Thưa khu viện trưởng Vương Cách nói Ông là điếm đàn một hung thủ Theo cảm tưởng của ông thì thế nào Lão Khu lắc đầu đáp Bởi vì tôi không phải thuộc loại người do anh Vương Cách chỉ trích Mà chỉ là một y sĩ trị bệnh cho bệnh nhân Vương Cách nói, y viện Bắc Anh ta để nhốt lại bởi vì viện trưởng nhà hồn sững trưởng liên hệ nhau. Xin ông cho chúng tôi biết rõ điều đó. Lúc đầu cảnh sát đưa Vương Cách đến đi viện, có kiểm theo giấy chứng của y sĩ xác nhận anh ấy bị chứng tinh thần phân tán. Bởi trong quốc gia thì chúng tôi phải có liên hệ với chính phủ. Chúng tôi đương nhiên phải tiếp nhận bệnh nhân do chính quyền giao. Nhưng Vương Cách có trong tay một chứng minh thư của người đã lãnh bệnh. Thưa ông, nếu như tình trạng hôm nay, có lẽ nào tôi cấp cho anh ấy chứng minh thư chờ được? Lợi ông vừa dứt, gây cho hội trường cười rộ. Nhưng tiếp theo đó, một cây giả khác hỏi. Theo Lợi Vương Kế, nếu không có hai vị y sĩ trẻ tuổi giúp đỡ thì chưa biết bao giờ anh ấy nhìn thấy mặt trời. Thì chúng tôi biết, nhờ hai vị y sĩ trẻ chạy ra ngoài nên anh ấy mới thoát khỏi được. Ông xác nhận điều đó đúng hay sai. Đó là sự thật, hai vị y sĩ đó đề nghị tôi cho phép Dợi Vương Kế ra ngoài mà điều trị. Trong bệnh viện hơn 200 người, mỗi trại đều có y sĩ đặc biệt điều trị. Tôi phải tôn trọng ý kiến của họ, chứ không thể nào chú ý từng bệnh nhân một được. Tại y viện, việc thay đổi phòng bệnh rất thông thường, mỗi y sĩ đều có quyền đề nghị thay đổi, mỗi bệnh nhân đều có ý sĩ báo cáo thượng xuyên với y sĩ trưởng, tuyệt đối không có việc đối xử tệ bạc với bệnh nhân nào. Thưa viện trưởng, nếu cảnh sát bắt đưa Vương Cách trở y viện thì viện trưởng phải nghĩ sao? À, cứ theo bệnh lịch biểu, nếu Vương Cách không trốn thì tôi cũng chuẩn bị thông tri cho cảnh sát cuộc để cho anh ấy xuất viện. Có điểm này cũng đủ chứng minh tôi đối xử đẹp với bệnh nhân Vương Cách. Trước đây không lâu, Vương Cách đánh hồn xưởng trưởng tại y viện, nhưng tôi cũng không ra lệnh đem anh ấy trở vào phòng cách vách trị bệnh. Thì làm sao phương Cách trốn ra khỏi được? Các ký giả nghe khu viện trưởng trả lời rất mạng ý, nên không hỏi thêm điều gì khác nữa. Sau đó, khu viện trưởng hướng dẫn các ký giả đi thăm bệnh viện. Họ xem đại khái các phòng bệnh và bệnh nhân. Họ rất có cảm tình với y viện. Sau khi xem xét y viện xong, tiếp theo đó họ cùng đến xem kiến thành quá công xưởng. Khu viện trưởng cùng đi theo với các ký giả, Phú Dạo Phi không đi theo trong đoạn này. Sau khi đưa các ký giả rời y viện, Phi cảm thấy an lòng, chàng có cảm giác cuộc họp báo này tạm thành công. Chẳng những rửa oan cho hai lão, chàng có thể tin tưởng đại đa số không còn hoài nghi vấn đề phương cách vào hùng xưởng trưởng nữa. Bởi vì sự thật đã phơi bày rất rõ ràng. Phi không hiểu bưng bưng đi đâu, sau khi dùng cơm trưa xong, Phi và Phú chia tay dân và toàn, chàng có đi tìm mấy nơi nhưng không nghe tin bưng bưng ở nơi nào. Dì đã đến giờ cho cuộc họp báo nên chàng phải ra về. Sau cuộc họp báo xong, Phi tính đến khi gặp bưng bưng, chàng sẽ nói gì và hỏi nạn mấy hôm nay nạn đi đâu. Phú đoán biết tâm sự của Phi nên hỏi, Phi, nhà ngươi muốn đi đến nhà tố tố không? Phi nghĩ lại Có lẽ bây giờ bọn trương lập dân đã đến nhà tố tố Chẳng xem đồng hồ đã gần 5 giờ Không biết bọn họ còn ở đấy hay không Phi chừng chờ dây lát rồi nói Có lẽ bọn trương lập dân đã đi rồi Phi nên gọi điện thoại hỏi thăm thử Đừng để gây ra phiền phức Phi lắc đầu nói Mình nghĩ không có gì mà phiền Bởi tố tố đã mạnh rồi Nhưng nhiệm vụ của nhà ngươi đã hoàn thành chưa Từ ngày dậy đó đến nay Có dạy gì nàng đâu Tôi chỉ chờ cho tố tố lành bệnh thì kể như tạm xong nhiệm vụ, mình được an lòng mà dọn về lo công tác tại bệnh viện, không can vào việc ân oán giang hồ nữa. Tiểu Ly, nhà ngươi thấy không, vừa rồi hai lão bị diễn trong cuộc họp báo, thiệt là khá quá chứ. Có chỗ hay có chỗ không hay, nhưng nhờ đó mà mình học được khá nhiều." Phó cười cười hỏi, "Quả tim nhà ngươi chăm phải vật cứng nên bị đau nhói phải không?" "Không phải thế, theo ý mình, từ nay nên lạnh nhạt lại đôi chút có lẽ hay hơn." Phúc Bổng Nhiên thay đổi trận thái. Ý nghĩ của phi rất hay, nhưng mình muốn cho phi vẫn giữ gìn tính cũ, đừng thay đổi làm gì. Phi với mình tính ý khác nhau, trong tương lai phi sẽ là chủ nhân của bệnh viện này, cái tính cũ phi có thể điều khiển nhiều người trong y viện được. Phi không hiểu tại sao bỗng nhiên Phúc nói những lời như thế, chợt sử sờ giây lát rồi thở dài nói: "Anh Phúc, nói thật chứ anh, tôi đang nghĩ một việc rất tầm thường, là một y sĩ tầm thường" Một mặt học hỏi thêm Một mặt trị bệnh cho bệnh nhân Không mà nghĩ gì khác hơn nữa Tiểu Lê đừng thấy sự kiện hôm nay Mà xanh lòng lạnh nhạt Mẹ không thấy mấy lão già ứng phó mọi việc rất đẹp hay sao Đương nhiên vấn đề vương cách Chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm Biết rằng Việc này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra Nhưng hôm nay đã xảy ra không đến nỗi hư hại Tôi có ý nghĩ khác Tâm trạng của hai lão hôm nay vô cùng mệt mỏi Nhất là bác Hùng như có một vấn đề gì to lớn phải giải quyết Tôi có cảm giác lo âu Nhưng không thể nào giúp được Mình không biết sự nhận xét của Phi có đúng hay sai Nhưng vì quá lo xa Người nước kỹ lo sợ trời sập Còn mình thì mặc kệ Hơi đâu mà lo lắng tổn thương tim ốc Bi còn một vấn đề hao mòn cân não Là mau thay y phục Để đến ước hội với bân bân Điều đó mới là vấn đề trọng yếu Nhưng mình có cảm giác vấn đề này rất quan trọng Tâm thần mình như rối loạn Không chừng sẽ phát sanh những việc ngoài dữ liệu của mình Phụ có thể cùng đi với mình không Nói xạm Mình đi để làm cái bột thủy tinh trong bóng đèn điện à Phi rất rối loạn Đứng sửa sợ không biết phải làm gì